Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Thầy Vẫu qua một sáng tác mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Thầy Vẫu bắt quỷ hôn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. tiếp tục trượt lại vít lằng phòm, sau cái hôm mặt thằng bột làm quả phá đến đỉnh tai nhức óc thì báo cả bọn đều mất tít. Cục máy hồ nhà bếp vẫn đủ rộng, cho nên cả đám vẫn kịp né qua một bên. Tuy nhiên hậu quả để lại là tai của kẻ nào cãi đều kêu đù bù tí mấy hôm không nghe rõ. Hôm ấy là mùng 1 Tết, vì cũng có người có đạo hạnh vẫn được dân làng hít mực coi trọng, cho nên nhà lão Vồ được người dân tới chúc Tết đông lắm. Phải nói mấy sáng sớm mà chức cầm của nhà lão đất chật kín người. Thầy ơi, thầy có nhà không? Nhà con à, tới chúc Tết thầy, thầy mở cửa cho con với. Cả đám dân làng cứ đứng nhau nhau ở ngoài cầm, không ít trong số đó đứng chống lạnh ngoại ngoại nhau. Này, cái ông kia, nhỏng tươi sau lại chăn lên trước là thế nào? Tôi thích đây thì ông làm sao? Thích cô máu hả? Ngon thì nhào rồi. Các đàn ông nghe vậy không những không sợ, còn nổi cơn điên. Đặt món đồ sang biếu thầy xuống đất rồi sắn tay áo. À, muốn đánh nhau hả? Mày biết bố mày là ai không? Cái còn lại chẳng kém cạnh sắn đống quần lên để tiện bề hành động, miệng chửi. À, bố mày là ai hả? Bố mày là cái thằng xấu thẹo chứ ai? Mẹ cái thằng con bất hiếu, tất cả tên bố của mình cũng không nhớ hả? Loại con như mày gặp tao á, đẻ quả trứng ăn còn hơn. Nét xong thì cả hai lao vào túm cổ áo của nhau ngay trước nhà lão vầu. Chẳng ai bận tâm gì cả. Nói thế thôi chứ tên nào cũng sợ đau. Cho nên chỉ dám túm cổ nhau. Chứ chẳng hề dám đánh vì sợ đối thủ đáp trả Mẹ cái con chó này. Để tao cho mày biết bố mày là ai nha cái thằng mất dậy. Ngon thì đánh tao đi. Cái chỗ này nhiều máu này. Một tên vừa chỉ vào chán vừa ra nghịu. Nhưng chẳng tên nào chịu đánh trước. Vì nghĩ nếu mình manh động trước sẽ là cái cớ để tên còn lại chiếm đợi thế. Như vậy thì bị gô cổ lên chính quyền. Mày giỏi thì mày ăn tao đi. Mày cậy mày lớn hơn tao 2 tuổi mà tao sợ mày hả? Đến bố tao tao còn không sợ. Gọi, mày xong gọi, mày thách thức tao đó nha. Chỉ qua trình lại một hồi cũng không có kẻ nào nhịn được nữa mà chuẩn bị hạ thủ nhau. Tuy nhiên với vùng bàn tay Linh thì dừng lại, vì bàn tay của ai đó đã vỗ vào vai. Nếu là lẽ thường tới khúc này chắc chắn dù ai có can ngăn, hai gã này cũng chẳng bận tâm. Mà lao vỏ ăn thua đủ với nhau. Tuy nhiên hình như cứu vô ấy. Lại là điều tên đàn ông kia mong muốn. Các dựng tay thu lại rồi ngoái nhìn ra đằng sau rồi hỏi. À ai đấy? Có việc gì không? Hải xong thì gã quay qua quay lại. Mặt đầy thắc mắc. Vì chẳng thấy ai sau lưng. Miệng tự đầm bẩm Quay là Vợ quay vỗ vai của mình cơ mà. Tên này cứ đứng ghim tự thắc mắc. Mà không ai biết được rằng sau lưng của hắn. tên còn lại mặt đắt tái như đít nháy Sau bột pha suýt lĩnh trọn cu đấm của tiên kia. Dì thì gì trước khi mà đã đối diện với bạo lực, thì con hổ giấy chắc chắn trở thành con cuốn con. Tên trước mặt không tìm nữa qua lại giọng ngọt nhạt. Thôi, tôi với bạn làm hòa nha. Chờ đất hàng xóm với nhau cả và chẳng làm gì cho nó mệt. Tên đối diện cười cười, sợ diệt rồi đồng ý ngay. Ờ, thôi thì mình làm hòa đi. Xong rồi cả hai ngó nhìn chung quanh. Bây giờ hai tên mới cảm thấy lạ, vì chẳng hiểu sao nãy giờ mình gây gỗ với nhau như vậy, mà lại chẳng có ai can ngăn. Rõ là vừa rồi còn đông người ở đây cơ mà, một tên điện hỏi. Ủa, đi đâu hết rồi? Sao lại chẳng có ai đây vậy hả? Ngoài lại nhìn chẳng có ai, lại nghe trong nhật thể vầu đáng yêu, đã nhốn nháo thì chúng mới nhận ra, sân làng đã tùa vào trong từ khi nào. Thật ra theo lẽ thường thì sẽ không có chuyện hai tên này dành nhau chỗ đứng rồi gây gỗ như vậy. Tuy nhiên dân làng lại kháo nhau Ai xong đất nhà thầy trước thì gặp may mắn cả năm Cộng với đường thầy giúp đỡ tận tình Cho nên mới có chuyện mới sáng tinh mơ Họ đã kéo nhau qua đây đứng chờ như vậy Chuyện đã diễn ra suốt mấy năm Cho nên lão vầu cũng quen Vốn ngày trước thấy người làng qua lão cũng mở cổng đón tiếp Thế nhưng dần dà thấy họ cứ kháo nhau những điều không đúng Cho nên lão cũng không mấy vui vẻ vì chuyện này Cực chẳng đã là mấy quyết định năm nay cứ mặc kệ cho họ chờ ở ngoài cầm cho đến khi nào chán rồi về thế nhưng tiếc là chuyện đó suýt nữa thì dẫn đến một cuộc ẩu đà ra hai tên mặt bạc trợn nhưng mà tâm thì nhát như thỏ đế cả hai bây giờ mới nhận ra lúc nãy tranh thủ chúng còn gây sự với nhau, dân làng đã tùa vào từ khi nào, một tên cúi xuống nhặt vội quả tết, miệng luyến thoáng muốn chảy cả nước mắt, thật chết rồi lại muộn rồi tên kia cũng biết mình đã chậm chân vội vàng chạy vào bên trong Thầy ơi, thầy giúp con Nhà con có con gà sắp chết Thầy giúp con trước đi thầy Lão vậu đứng đón khách Mà không khỏi lắc đầu thở dài trái vì lão thì ngay thằng ôn con Bột và sụn cũng ở bên trong Đang cười tươi Mà thay thầy nhận từng món quà dân làng mang qua Đây đây đây đây Bác cứ đưa cho con, con cất ruộm cho Mọi người bình tĩnh nào Cả hai thằng niềm nở thay thầy nhận quà Mặc dù lão cũng chẳng nhờ Bộn vừa nhận đồ không quên tranh thủ không ai để ý Nó thó luôn một ít thuốc bổ Nào là thịt rừng cất vào trong một góc để nằm của riêng Ở bên này sột thấy hành động bị ổi của đồng đội thì nhăn nhó chửi Ô hai cái thằng mất dậy, mày làm cái trò gì thế Một dần mình vội sợp tới bịt miệng của bạn này Tay vô tình quyệt vào cây vật áo của sột Tới bên trong một tươi bánh ngọt liền rơi xuống Làm cho sột hoảng quá cúi xuống Thân lấy thân mình để che lại Bộ tiên bạn cũng chẳng khác gì mình, cho nên muốn chửi lắm. Tuy nhiên phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì bản thân cũng một, một Nó nhìn sồn với ánh mắt đầy đánh giá trong đầu nó thầm chửi. Còn mẹ mày chứ có khác ai mà mới bày đặt, đúng là bốn chín gặp 500 trăm. ngồi ở dưới lấy thân của mình che gói bánh lại, để cho không ai nhìn thấy. Chờ cơ hội lại cất vào trong áo, nó nhìn lên thấy ánh mắt đánh giá của bạn. Xuân cười nghỉ không biết nói gì vào lúc này Thôi thì tốt nhất cả hai cứ im lặng Đôi bên cũng có lợi sẽ với hai thằng bên này Đã vầu thoát cả mồ hôi Nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra niềm nở đón khách Sau cái hôm bị quả pháo nổ Làm chuột đinh tay tới nay Là vẫn chưa đỡ hơn đầm mấy Trong nhà lại còn đông người Đâm gia lão cũng chẳng nghe rõ ai nói gì cả à, Chúc thầy năm mới à mạnh khỏe nha Lão bắt tay miệng cười đáp lại nhưng trong đầu đầy sự thắc mắc. Mẹ nó chứ, sao lại bảo mình hoạnh hoệ là sao hả? Mẹ cái thằng ôn này, tối nay mày về mày biết tay của ông. Xong lão lại bắt tay cười với người khác. Chỉ sau đó ít giây bên ngoài đã có tiếng người hối hại chạy vào. Ôi thầy ơi, thầy giúp nhà con với thầy ơi. Tên này chính là một trong hai kẻ vừa gây gỗ đánh nhau. Đây là ông đằng nhà cũng ở gần đây, cách có chục mái nhà mà thôi. Ôi ôm thay lão lại nghe nhầm câu nói vừa rồi Thành một câu khác Cho nên bực ra mặt Lão không cười nữa sắn tay áo rủi gắt Mẹ cái nhà nào Cái nhà nào đòi múc tao đó hả Bước vào đây nói chuyện đi Mấy cái thằng ôn con này từng tao ra ức hiếp đó hả Cái thằng vỗ này là không sợ ai đâu nhá Lão đặng chạy vào tới nơi Nghe lão mắng thì dừng lại Mặt đần cả ra vì không hiểu Dân làng chung quanh cũng đờ cả mặt thắc mắc Bên này lão vỗ vẫn bực dọc trời Mẹ cái thằng ôn con này, mày vừa đòi mày múc múc cái lão già này hả? Mày bước ra đi nói chuyện. À dạ đâu, có ai đợi múc thầy đâu. Chúng con làm sao mà dám, con bảo là thầy giúp con. Khi dân làng đắp vì chuyện vừa rồi làm cho im lặng, lão vào bây giờ mới có thể nghe rõ hơn đã hiểu. À ra là vậy hả, nãy giờ ta đùa đó chôn chôn Việt Nam. Cả đám lại cười, láo đằng tiếp tục sổ tới. Tây rúi rúi quà được bọc kín cho thầy, trông chừng cái thứ này khá nặng. À, nhà con có tia rượu mận, còn mang quà biêu thầy làm quà tết. Thầy nhận cho con vui nha, thầy nhận rồi thì con thưa chuyện. Các viên ban nãy người ta đưa cho thứ gì lão liền xuôi tay từ chối. Vừa nghe thấy rượu là lão lại sáng bừng cắm mắt lên. Đã vậy lại còn rượu mận nữa thì vô cùng tuyệt hào cho nên vội chụp linh ngay. À thế cảm ơn nha, anh ổng có việc gì cứ nói. Lão Đằng chưa vội nói ra ý định của mình, tiếp tục nói về cái vại rượu mận của mình. Phải nói cái rượu này nhà con là tự tay làm đấy thầy. Cái rượu mận này là con ngâm ít để cũng phải một năm. Chỉ chờ có ngày hôm nay mang qua đi biếu thầy thôi. Nó ngon lắm, không tin là thầy cứ thử người mà coi. Ông Đằng mặt đầy tự tin nói, Lão Vẩu nghe xong gật đầu cười, nâng vại rượu được bọc vải lên người thử. Đúng như dự đoán một mùi hương đặc trưng liền sọc vào, thế nhưng cái mùi này nó lạ lắm. Này không giống như tưởng tượng, và những gì đã được biết về thức rượu mận từng uống. Tuy nhiên chưa kịp nhận ra là mùi gì thì lão đằng đã cất tiếng. Đấy, thầy thấy không? Thơm quá trời luôn đúng không thầy? Cái rượu ngon hảo hạng uy tín chất lượng, thầy thích thì cứ bỏ con con lại mang qua. Lão vào gật gù tuy chưa biết mùi hương nó có thực sự thơm hay không, nhưng vẫn tươi cười rồi đáp. À, thế thì cảm ơn nhà ông, thì có chuyện gì nói đi. Được thì bảo tôi giúp. Thầy lão đã xuôi ông Đằng lúc bấy giờ mới nói ra mong muốn của mình. Thì ra thì lão muốn xin buộc tình yêu để tìm cơ hội tới bà Khẩy, mẹ của con Miên, người trong mộng của thằng bột. Lão nghe tới đó thì muốn phụt cả cơm ra ngoài. Tuy nhiên nghĩ tới bình rượu mận cho nên là bấm bụng đồng ý. Trong đầu lão nghĩ khiếp chứ, già rồi còn gu mặn thế. Xong lão cũng đưa cho một lá bùa tình yêu rồi không quên dặn. Ông nhớ kỹ nha, Cái bùa này chỉ có tác dụng khiến cho ông có thể chiếm được tình cảm của bãi. Ông mà cố ý gần ép người ta đó, là bùa này sẽ quật để tôi không chịu trách nhiệm đâu. Làm gì thì làm, tình cảm cũng phải xuất phát từ hai phía. Lão đắng nghe vậy mặt có chút thất vọng, vì lão mong muốn có bùa thì bà Khải phải dính vào mình. Thế nhưng mà biết tính thầy thiên nào cho nên lão cũng mỉm cười nhận lấy. Vậy là buổi sáng bồng một tít trôi qua, Nó vầu mệt muốn đứt hơi vì đứng từ sáng đến giờ. Ở một góc khác thì hai thằng mất dậy thì lại khác. Cả hai mặt không chút mệt mỏi, thậm chí còn đang rất vui. Sáng giờ lão cũng bận quá nên chẳng để ý được hai thằng ôn vật này. Mẹ hai cái thằng kia, sáng giờ ở đây sao không giúp ta tiếp khách hả? Ha? Hai thằng quỷ đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà. tay ôm lấy đúng áo để mà đỡ thứ gì lại. Nghe giọng của ông thầy đáng yêu cả hai giật mình quên lại rồi đáp. À đâu, sáng giờ chúng con ở đây giúp tế tiếp khách mà, sao thầy lại nói thế? Thế cho mày định đi đâu đấy? Vào đây chờ một chút ăn cơm mùng một với tao, về làm cái gì? À đâu, con con về đâu thầy? Cho con ra ngoài hóng gió thôi. Lóc vào hậm hư bảo, Thế thì vào đây xem nào, cứ đừng thập tho đó làm cái gì. Một vợ ruột nhìn nhau dâng hiệu nhìn vật trong, miệng cười tay tranh thủ, móc đúng quả tiết mới thoát được ném coi một góc để tránh bị phát hiện Lão vào vào bọc còn trong nhà nghe tiếng động thì hỏi Ở cái tiếng gì nhỉ? Lại có khách hả? À không, không có đâu thầy Còn chả nghe tiếng gì cả thì nghe nhầm thôi Thằng buồn vội lên tiếng càn thầy Vì lão định chở ra ngoài xem cái chuyện gì Lão mà ra đây sao phát hiện ra ngay Chuyện hay thằng ôn này thó quá tiết của mình May mắn là lão không ra nữa vì còn mệt Thế nhưng mặt vẫn đầy thắc mắc khi ngó nhìn chung quanh lão hỏi Ở ủa lại nhỉ? Rõ ràng được sáng đến giờ người ta mang quán đen nhiều lắm cơ mà. Sao bây giờ nhìn lại chẳng có bao nhiêu? Đâu thầy. Người ta quan đông nhưng mà mỗi người chỉ mang có một ít chả đáng bao cả. Dân lặng mình còn khổ lý đâu ra nhiều qua Chỉ được thế thôi thầy. Lão cũng đồng tình với lời nói của thằng này. Thế nhưng vẫn ném con mắt nghi ngờ nhìn hai thằng. Không khi hai thằng này đất cũng không ít trong đó. Bồn thích ánh mắt của thầy thì nó nói. Kìa thầy. Thầy nhìn chung con thế là là thế nào? Thôi thôi, ta chả nghi ngờ chúng mày làm cái chó gì. Vào đây chuẩn bị ăn cơm đi. Này có chum rượu mận, chúng ta nâng chén cho nó nóng. đừng mời rượu cả ngay thằng chẳng dạy gì mà từ chối. Chúng chạy ùa vào ngay mặt đầy chờ đợi. Chẳng ai hay biết được rằng bên ngoài sân, còn trong mấy nuôi của bà còn mua về, đang thẻ lợi ít hà, nhìn chăm chậm, chậm hai thằng ôn vật trong nhà. Và đặc biệt đó là thằng sột. Kẻ đã cho nó một cái rõ đau mấy hôm trước. Thế ra con này sáng đến giờ mấy lần chứng kiến cảnh hai thằng mất dạy kia, tranh thủ tuần qua của thầy tới mấy lượt về bên nhà rồi quay lại. Chả là đông quá không ai để ý được mà thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mâm cúng mộng bột cũng đã được dọn xuống. Lao vào, vào hai thằng đệ tự ruột, túm vào chuẩn bị chén chú chân anh. Mộng một tết còn được uống rượu mận đúng là không thể nào, chê vào đâu được. Lão phẩu khoái quá về tự tay xách cây chum rượu còn được bọc kín miệng lầm bầm. Đây, rượu, rượu ngon đây này. Không chỉ mình lão mà hai thằng ôn vật bày ra cái nhét mặt chờ đợi. Cả ba túm sắt lại bên chum rượu định mở bọc vải thì bị lão càn. Ô hai cái thằng này, để tao. bốn chấp miệng rút tay lại. Lập tức lão phẩu thỏ tay mặt từng nút thắt trong vẻ mặt hết sức chờ đợi của ba người. Tấm bỏng vừa đừng mở ra thì vẻ mặt chờ đợi của ba tên giảm đi một chút. Vì người thích một mùi hương gì nó lạ lắm. À không, người kỹ thì cũng thích quen quen. Bột và sốn với ông thầy nhìn nhau. Mặt tên nào đẩn ra như là có chung một suy nghĩ. Khịt khiến mỗi vài cái, bột bây giờ thầm nghĩ. Mẹ nó cái rượu gì nặng thế nhỉ? Cái rượu này có khi là ủ tới mấy năm nên. Lá vầu tiếp tục hành động của mình. Hiện tại lão mới nhớ lại cái mùi hương chưa kịp người kỹ lúc sáng. Chính là cái mùi này. Lão cũng thắc mắc rượu mà lại có mùi nấm như vậy sao? Xong rồi lão cũng giật luôn cái nút khá lớn của cái chung. Ngày lập tức, một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Tuy nhiên cả ba vẫn bán tín bán nghi. Chỉ biết thứ này là gì? Lão vào bây giờ hỏi. Chúng mày này, cái rượu gì mà mùi lạ thế nhỉ? Đúng rồi thầy. Rượu gì mà nặng quá vậy? Đây là rượu mận hả? Có cái lão mang nhầm rượu khác cũng nên Cái mùi thế này chắc là ủ lâu lắm. Không biết có ngon hay không nhỉ? Xuân với quần đầu tóc bắt đầu mọc lại lượm chùm ra bộ vút cằm rồi bảo. Thế là cây rượu này cũng phải cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Thì mới có thể uống được đó. Bột nghe cái câu này quen quen Hình như đang nghe ở đâu đó nó quay sang hỏi. thế mày có mấy cái đó không? Có thì mày uống thử xem nào. Xuân gật đầu ngay nó điền bảo, Có chứ sao không, mày lấy cho tao cái ly đi. Bột nghĩ thằng này phải làm hành động gì cao siêu lắm, vì câu nói của nó vừa nói ra về tầm vũ trụ, át thần về con người của trình độ mới có thể nói ra được. ấy thế nhưng mà nó vừa đưa cho thằng sột cái ly, thằng ôn con đã thỏ vào trong múc cái thứ ở trong da, rồi đưa lên mồm tu một mạch. Thằng sột được cái tính thích thể hiện, cho nên vừa múc thử, mà cả ba còn đang cho đợi rượu, liền đổ hết vào miệng để uống. Lập tức mặt của nó biến sắc, ra mặt đáy đi phun cả ra ngoài. Nó ho lên khẳng khẳng, nhắm mắt nhắm mũi nhổ nước miếng ra ngoài. Người ta bảo quyết làm thì cam chịu. Đúng vậy. Thằng bồn ngồi đối diện bây giờ lãnh chọn cái thứ vừa được sột phun ra. Mày cái thằng chó này, mày, mày làm cái gì thế? Xuân ho khăn cả giọng một hồi rồi mới dừng lại được. Vừa mà được cắm mắt đỏ lừ vì ho nãy giờ của mình, đã thấy thằng chí khút mặt mũi nhem nhuốc nhảy nhuộ. Toàn thứ nước bầy nhảy còn hôi dình, sột lo lắng rồi hỏi. Ô bạn, bạn sao vậy nhỉ? Trời mắt mà sao lại toát cả mồ hôi thế kia? Hồi hồi cái bà mẹ mày đấy cái thằng cho, mày chết với tao. Thằng bột chửi đồng vừa chửi vừa lao vào túng cổ bạn, rồi gõ vào cái đầu mới mọc tóc của nó, khiến thằng này la lên thất thanh. Giờ nó mới hiểu ra thứ trên mặt của bột chính là nước miếng của mình. Lao vào vẫn ngồi im tại chỗ không phản ứng gì với những chuyện đang xảy ra. Lá không biết tại sao sột lại phun hết đi rượu vừa uống ra như vậy. Trả cho thằng bồn tính sổ xong lão mới hỏi. Ủa sột? Sao mày phun hết ra vậy? Rượu khó uống lắm à? Với cái mùi hưng nồng nặc đặc quánh lão vẫn nghĩ là do rượu khó uống cho nên sột như vậy. Nghe câu hỏi xong thằng này nhìn vào cây chum rượu chỉ tay miếu máu. Mẹ ơi! Rượu đâu mà rượu? Nó là nước đái đó. Trời mẹ ơi! tin nữa thì con nuốt hết vào. Thằng bốn nghe vậy thì tái mặt miệng méo sạch vì nghĩ tới thứ vị bạn phun vào mặt. Trời đất ơi! Thế mà mày bảo là phải có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm. Vậy mà nước đáy không có nhận ra. Sồn lắc đầu mếu máu. Thì có thì tao có thật. Nhưng mà tao đã uống nước đái bao giờ đâu. Lao vỏ nghe xong kịt mũi người cho thật kỹ. Đúng là cái mùi này là mùi của nước đái không tình nhầm được. Trời đang nói ở đây là thứ nước đái này. Có khi đã được uống lâu ngày. Cho nên mùi của nó đã nầm Thay đổi không giống như bình thường Không người kỹ thì rất khó để nhận ra Mẹ nó chứ Cái thằng mất dạy dám tặng thông nước đái u lâu ngày Ta phải cho nó biết tay Lão vộ tức tối chửi đầm Lão hiền thì hiền thật Chứ dám dở trò với lão thì chả để yên Thằng bồn chính đẩm minh chứng sống cho chuyện này Là cũng không biết đây thực sự Cũng chỉ là sự cố ngoại ý muốn mà thôi Trở lại thời điểm cách đây một lúc Khi lão đằng từ nhà của thầy vậu trở về với nét mặt vui mừng, dù chưa hài lòng lắm nhưng mà dù sao cũng có bùa của thầy, lão tự tin hơn trong công cuộc cưa đổ và khẩy. Trở về nhà lão cũng mệt mỏi chạy ngay vào trong phòng, vừa nằm lên giường lão lại thiết buồn tiểu. Lão liền nghĩ ngay tới cái bô làm bằng đất sét nhìn như là cái chung rượu của mình đặt ở cấp nhà. Bản tính lười nhắc cho nên lão này đang học đâu cái trò để bô trong nhà. Để mỗi lần buồn có thể giải quyết luôn không cần phải ra ngoài. Thực tế thì việc sử dụng bô không phải là chuyện gì quá xấu. Cái đáng nói là sức khỏe của lão vẫn tốt, nhưng mà vẫn thích xài bô bất kể thời điểm. Lão tiến lại định mở cái bô hành sự thì cực lại, mặn ngẩn ra vì cái bô hôm nay trông hơi lạ. Lão đằng gáy đầu căng mắt nhìn cho thật kỹ thì hơi ôi. Lão nhận ra đây mới là cái chung rượu mận mà lão mua về hôm qua. Ồ thì chết bỏ mẹ rồi, cái chuyện gì thế này? khi lúc nãy mình đem qua bên đó là là là... Nhanh tới đây mặt mày của lão tái mét. Lão đã biết cái thứ mình đem qua tặng thầy quà tiết là cái bô nước tiểu. Chuyện là hồi đêm lão đón giao thừa tới khuya quá cho nên ngủ luôn. Sáng dậy vội vội vàng vàng đâm dân lần thần. Lại bọc ngay cái bô tiểu đem đi vì nhìn chúng khá giống nhau. Tính ra thì cái sự này cũng chẳng phải là do lão. Lão nhớ lại chiều qua xe thẳng quý tử của mình. Tiền đường lên huyện mua dùm lão cái chung rượu mận đem về. suy quẩy thế nào thằng đần đó lại đặt cái chum rượu ngay gần cái bô tiểu của bố, lão chửi. Mẹ cái thằng ngu, mày hại tao rồi. Thằng thần con của lão đằng lúc này đang chơi tiết với bạn thì hất hơi điên tục nó bực dọc. Mẹ nó chứ ai nhắc mình nhỉ, bực qua đi thôi. Ở nhà lão đằng mếu máu chửi xong thì túng vội chung rượu chạy qua nhà thầy để mong cứu vãn tình hình. Với tới gần nhà thầy thì đã nghe bên trong phát ra tiếng trời bằng chất giọng để quen thuộc. Mẹ cái nhà ông đằng, dám biếu cả nước tiểu, lão trở đó. Nếu đằng nghe xong cúp mặt trở về không dám vào nhà nữa, giờ xuất hiện có khí lãnh đủ cơn giận của thầy cũng nên. Ở trong nhà lão vầu nói với thằng sột, Thôi, mày đem đi đổ hộ tao đi, mùi kinh quá thôi. Giọt nghe theo bê kích chung nước tiểu đi ra ngoài, ra tới một góc sân nó đặt cái chung xuống định đổ, để nghe sau lưng của mình có tiếng khịt mũi. Hóa ra đằng sau liền nhận ra con chó đứng đó từ bao giờ. Sột nốt nước miếng vì sau cái hôm nổ pháo vì có bực, giấu cho con này một trận. Sột đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nó. Con chó nhìn sột là một nụ cười như muốn chích ngừa. Nước miếng nước rãi chảy cả ra làm sột sợ hãi, miệng ấp ống rồi cầu cứu. Cứu, tôi! Cứu tôi! Trước mặt con chó đã thủ thế chuẩn bị lao vào cho thằng này một trận. Đến lúc này thì dù thế nào sột cũng phải trúng trả thì may ra mới thoát được kiếp nạn thứ 82 Nó xoay người bên luôn cái vảy nước tiểu để chuẩn bị làm gì đó để cho con chó phân tâm. Sột nâng cái chung lên định ném đi chỗ khác. Đen đổi thế nào lại xoay ngược cái miệng chung. Ngay lập tức thư bên trong đồ ảo xuống và kết quả là sột đã được tắm mắt một trận. Con chó chảy đặt chỗ khác không định làm gì thằng ôn kia nữa. Ở góc sân sột người đã ướt nhẹp, toàn thân bốc lên mùi nước đáy hôi rình. Thằng bột cùng lão vẩu nghe động chạy ra ngoài, thể thi sột đã nằm ngất liệm ở góc sân. Bên cạnh là cái vẫy nước tiểu chỉ còn sót lại một ít. Thằng sột vì bản tính ngay ra oai và luôn tỏ ra bánh bao của mình, cho nên nó làm sao chịu nổi cái cảnh này. Nó trần mắt nằm ngất tại chỗ, Lão vầu và bột lúc này vì bịt mồm bịt mũi chạy lại. Bột định đỡ bạn lên nhưng mà hôi quá cho nên chỉ lấy ngón tay chạm vào người của bạn rồi bảo Bạn ơi! Bạn sao thế này dạy đi! Dạy đi ông cháu ơi! bé lanh một hồi sột mít từ từ mở mắt ra. ta thấy hai bóng người đang ẩn hiện trước mặt thì nó nghe toán cả lên. Giờ đã đợi! Công A! Và ngay lập tức thằng này tiếp tục gục xuống bất tỉnh không biết gì nữa. Sau lưng bột và lão vầu Con chó đang ngồi im tại chỗ quan sát với vẻ mặt đắc ý Vì đảm báo được mối thủ Thế nhưng con này được cái thủ dai để chắc chắn chưa phải là điểm dừng Nó sẽ còn tìm tiếc sột trên đâu có tha cho dễ như vậy Làng phòng đợt tiết này cũng may mắn không bị ma quỷ quý phá Đầm dạ ai cũng có được một cái Tết ấm no Niềm vui răng kín mọi góc cua ngã rẽ Tuy nhiên chỉ vừa ra Tết được một thời gian Thì lại có chuyện lạ là... Mà lần này nó xảy ra ở ngay nhà con Miên, công chính là người phải gánh chịu chuyện này. Đêm hôm ấy hai mẹ con đang ngủ thì đột nhiên Miên thức giấc vì nghe có tiếng động lạ. Ban đầu không để ý mấy, Miên vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì âm thanh lệch cảnh lại vang lên. Miên mắm mắt tỉnh dậy trong phòng tối thui, bên cạnh bà Khải vẫn còn nằm im thở đều đều. Miên đột nhiên thấy lạnh xuống lưng, một cảm giác lạnh đến thấu gia thấu tuyệt. Cắt vào tận xương tùy, mặc dù biết thời gian này ở đây, thời tiết về đêm rất lạnh. Mình biết sự lạnh lẽo mình đang cảm thấy không bình thường chút nào. Một sự lạnh lẽo để áp lực và đáng sợ, giống như trong phòng hiện tại không chỉ có mình nó và bà Khay. Xung quanh đầu đó trong căn nhà, hay thậm chí ở chính phòng ngủ của hai mẹ con, âm thanh rụng rịch vẫn khẽ khẽ vang lên. Lúc thì lại ở chỗ khác, làm cho biên đào đầu liên tục để tìm kiếm bản thân là một cô gái hết sức yếu đuối, Mình nghĩ ngày tới điều gì, nó sợ quá nó lay vai gọi bà dậy. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi." Bà Khải đang ngủ ngon bị gọi dậy có vẻ khó chịu bật hỏi. "Sao thế? Sợ không có ngủ đi gọi mẹ dậy làm cái gì, đang ngủ ngon chứ? "Mẹ ơi, mẹ dậy đi con con sợ lắm." Nghe tiếng đầy bà Khải lập tức tỉnh táo ngồi dậy, bà chỉ có cô con gái quý hơn vàng này. Cho nên khi nghe con nói sợ thì liền nghiêm mặt. Hả? Cái đứa nào làm con gái của mẹ sợ? Mẹ tẩn cho nó thấy bà nó luôn. Miền lắc đầu nhìn mẹ, sau đó ngó nhìn chung quanh. Nó sợ dệt rồi bảo. Có có cái gì trong nhà mình đấy mẹ? Con sợ lắm. Mà khởi vẫn đinh ninh có kẻ háo sắc nửa đêm mổ vào đây ngắm con gái. Cho nên bà bực bội bảo. Con ở yên đây. Để mẹ ra ngoài xem thế nào. Để bà xem đứa nào nửa đêm nửa hôm lèn vào. Bà đánh cho nó một trận. Mình lắc đầu tỏ ý không muốn mẹ đi Nhưng bà khởi vẫn đứng dậy bước ra ngoài Mặt đầy hùng hồ mặt tung cửa bước đi Bà chẳng thèm đóng cửa lại như cũ Cánh cửa từ từ theo đàn đóng lại hết sức bình thường Đã có một lúc bà khởi rời đi Bên trong phòng Mình đã tái hết mặt mũi Người run dày Miệng lắp bắp muốn gọi mẹ Nhưng không được vì quá sợ hãi Từ nãy đến giờ cánh cửa dù không ai chạm Nhưng nó vẫn đung đưa như bị ai đó kéo ra rồi đẩy vào Tiếng cửa vẫn tiếp tục vang lên. Điều Miên mong muốn nhất lúc này chính là bà khẩy quay trở lại. Chỉ có như vậy cô mới bớt đi phần nào sợ hãi. Miên càng sợ hãi hơn. Vì lúc này xen lẫn vào trong tiếng bản đề cửa cỏ sắt với nhau. Còn có cả tiếng bước chân người đang từ từ tiến lại. Không biết là thứ ma quỷ hay đó là mẹ của mình. Thế nhưng Miên rất sợ. Cơn lạnh lẽo ban nãy bây giờ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ ơi! Bất ngờ trước cửa có một bóng mờ xuất hiện. nó không phải bà khẩy mà chỉ vòn vẹn là một cái bóng trắng. Mình chỉ kìm rút lên hai chữ mẹ ơi, rồi ngất liệm đi chẳng biết gì nữa. Bà Khầy sau một hồi tìm kiếm chung quanh cũng chẳng phát hiện điều gì. Quay trở lại buồn ngủ. Bà đi vào vừa đóng cửa vừa bảo Không có ai đâu con ạ, con cứ ngủ đi, đừng có lo gì cả. Lời vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng được đóng lại. Bà Khầy bất ngờ nghe sau lưng có tiếng người kêu ọt đẹp. Âm thanh như tắt ở trong cổ họng giống như có người bị bóp cổ vậy. Bà vội vã quay đầu lại xem có chuyện gì. Bà thấy cô con gái duy nhất của mình đang ngồi trên giường, tự dùng tên bóp cổ, mắt trộn ngược cả Linh. Hoàng hóa bà khầy Linh chạy lại. Trời đất ơi con ơi, con, con sao thế này? Dừng lại đi, con đừng làm cho mẹ sợ mà Miên ơi, trời ơi con ơi! Giả sức kéo tay của con lại một hồi, thì cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi cổ. Mà chưa xảy ra chuyện gì cả Bà Khải ngồi trên giường thở hồn hền vì mệt Tuy nhiên còn chưa kịp thờ vào Miên bất ngờ chẳng tới Túng chặt cổ của mẹ mà bóp mạnh Bà Khải kêu ụt ẳng trong miệng một hồi Rồi im đi Mắt trọn lên đầy trắng rã Hơi thở yếu dần không biết chuyện gì nữa Sáng hôm sau bà Khải tỉnh dậy Bà cảm thấy cổ của mình đau bút Bà nhớ ra đêm qua đã bị chính con miên Bóp cho suýt chết thì dùng mình Miệng thở dốc tiếng cửa phòng vang lên Một rắn người xuất hiện ngay trước cửa đó chính là con Nguyên. Thế nhưng mà nhìn nó bây giờ hoàn toàn bình thường. Vẫn là cô gái nhút nhát xinh đẹp mà ối thanh niên trong lặng mềm mẩn, đặc biệt là thằng bột. Mẹ dậy ăn sáng đi mẹ, cần nấu xong cả rồi đây. Giờ vẫn còn hoang mang, thế nhưng bà vẫn cười ẩm mờ dù dậy rửa mặt ăn sáng. Trong lúc ăn thì bà thăm dò xem chuyện đêm qua thế nào. Thế nhưng Nguyên chỉ nói bà nằm mơ gặp ác mộng. Chứ làm gì có cái chuyện đó. Muốn khẳng định điều mình nói là sự thật không phải là mơ. Bà khẩy đưa ta lên cổ chỉ cho con gái. Thế nhưng bất ngờ thay bà lại chẳng thấy đau nhức gì cả. Bà đớ người ra. Chẳng đẽ đó thực sự là mơ. mà thắc mắc uớ ớ không nói thành lời. Mình lại bảo. Mẹ mơ thôi. Còn mà bóp cổ mẹ thật á. Bây giờ còn ngồi đây ăn sáng được không? Thế còn nói cũng đúng. Bà cũng nghĩ chắc là mình mơ thật. Xong bằng nghe câu nói vừa rồi cổ miên láo giáo nên chửi đầm. Thì hóa ra là mày định bóp cổ cho tao chết đó hả? Mẹ xua tay giọng đều đều cho mẹ. Không, mẹ nghĩ nhiều rồi. Qua thêm một hai hôm từng chừng chuyện chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng mà không. Hầu như đêm nào bà khẩy cũng thấy con mình nửa đêm có hành động lạ. Và lần nào cũng đòi tự bóp cổ của mình và cả cổ mẹ của nó. Mấy lần bà định nhờ thầy vô giúp. Thế nhưng con miên lại can không cho đi. Chiều con quá đâm ra thì bà cũng bấm bụng. Nhưng cái tính nhiều chuyện của bà chẳng giấu được ai. Chuyện kỳ lạ về con miên cũng mau chóng lan ra khắp làng phòng. Và đến tay của thằng bột. Dì trước nghe tin người tình trong mộng sẽ đếch chuyện. Bột làm sao mà có thể ngủ yên. Nó cả đêm trần trọc suy nghĩ. Thậm chí đến cả mấy lần âm binh của đáo vầu hiện ra điều hộ dọa. Nó cũng chẳng bận tâm mà chỉ hỏi. Thôi thôi. Cho tao xin muốn trêu thì tìm cái thằng sột mà chứ, ta không có tâm trạng. Còn mà dần lão vầu cứ đi nghe vậy thì mặt đần thố rồi biến mất. Bột cũng hơi sợ vì vừa rồi xưng hô với con đâm binh như vậy, không biết có bị lão ghi hay không. Và thế là trời tầm mở sáng nó đã chạy sang nhật thằng sột để tìm đồng đội. Lúc ấy con thị đã dậy giật rú ở bên ngoài, buộc chạy thẳng vào trong phòng rồi gọi bạn. Ôi bạn ơi, dậy đi bạn ơi. Một lây mãi sột vẫn không chịu dậy Nó bực dọc nó điền gắt Dạy đi ông cháu ơi Sột vẫn không dậy Mà chỉ hơi nhăn lại một chút rồi ngủ tiếp Miệng thờ phì phèo bắn cả nước miếng ra ngoài Bồn thầm nghĩ Mà nó chứ thêm mà con thị nó chịu cười mày Đông là phi của trời Sau đó nhách mép cười Vì cơ hội trả thù thứ hai đã đến Một vung tay và thẳng vào má của sột Nghe đánh đét một cái Âm thanh đấy có khi bên nhà lão vầu còn nghe thấy Sợt bị đánh một cái rõ đau Thì bừng tỉnh ngồi bật dậy miệng hít lên để đau đớn Đau quá Mẹ cái thằng chó nào đấy Sợt mặn cho dịu cơn đau một lúc Sợt nhận ra thằng vượt thất mình là thằng bột Nó bực dọc Mẹ cái thằng chó này Sợ hơi hay sao mà mới sáng sớm qua đây vào vào mặt tao thế Một lắc đầu chối đầy đầy Ta đánh mày hồi nào Mày mơ thì ác mộng đấy sợ tức lắm nhưng đành bỏ qua Vì có nói gì bột cũng chối Nó liền hỏi Thế mày qua đây làm cái mẹ gì mà sớm thế Bộ thu lại cái gương mặt hãm tài của mình Rồi lo lắng ngầm mừ chuyện gì Sợi thoải mãi thì nó mới nói ra chuyện của con miên Thật tao nghe nói cái miên nó bị hóa quỷ rồi mày à Không biết làm sao nữa Nghe nói là nó nó, nó đòi bốp cổ mẹ của nó nữa Ô thật vậy hả sao ghê thế ta cũng không biết Mấy hôm nay cứ nghe mọi người đồ nầm lên Mà còn bảo là cái chuyện này do chính bà khẩy bãi kể Chứ chẳng phải ai cho nên là tao lo lắm Sao mới là có thể hóa quỷ được chứ? Mới hôm qua ta gặp nhìn đâu có giống ma quỷ gì đâu. Khi mà người ta đồ nằm lên, Giờ ta phải làm sao để hả may? Suột nghe xong thì gật gù, hơn này hết suột biết thằng quỷ này thích con miên tới mức độ nào. Gì chứ cái chuyện liên quan tới người tình trong mộng của bột, Nó sồn sồn lên như vậy cũng đúng. Suột bây giờ liền bảo, Thế cái chuyện đó có phải thật không? Thì ta đã bảo là không biết rồi mà, Hỏi gì mà hỏi ngu thế. Một khẳng định nhìn miên không có tí dấu hiệu nào Của việc bị ma nhập hay quỷ ám Theo lão vẩu đã mấy năm Ít nhiều thì cũng có chút kinh nghiệm và trải nghiệm Đã không hề cảm nhận được Ở miên có vương tà khí gì cả Hơn nữa nhìn miên cũng hết sức bình thường Nghe xong rụt lại nói Nhưng mà nó có bị ma theo quỷ bám hay không Thì mày làm sao mà biết được Cây làng này chỉ có lão vẩu may ra Sẽ không qua nhờ lão Ờ nhẹ Thế mà ta không có nghĩ ra Xong rồi bột lại xịu mặt. Nhưng mà lỡ không có gì đó. Tao cũng ngại viết lão ấm. Tao muốn tự mình tìm hiểu trước. Có khi nhân cơ hội lấy lòng em ấy. Mày thấy thế nào? Suột nghe vậy có chút bất ngờ. Không nghĩ được hôm nay thằng chí Cút lại bạo gan đến như vậy. Bạn bản với nhau một hồi xong bột lại tiếp tục bảo. Thế nhưng mà bây giờ phải làm sao để xác định em ấy có bị ma theo không? Mình dù sao thì cũng là người trần mắt thịt Khi nào mà lão khai nhãn cho thì mới nhìn thấy chứ. Bây giờ, sợi lời vút cầm suy nghĩ gì đó rồi ra vẻ uyên thâm. Tao thì tao có nghe nói là người thường ạ. Câu có một cách để xác định xem, đối phương có phải ma hay quỷ không đó. Cách gì vậy mày? Nhìn qua háng đó. Bột há hốc miệng rồi hỏi cho chắc. Nhìn nhìn háng là sao? Thì để nhìn qua háng thì có thể biết được chuyện đó. Tao nghe nói vậy mà có lẽ là uy tín đó. Thế, thế ai nói với mày? Lão vào à Ờ, thì, thì là thế đó. Bột mừng như bắt được vàng, trong đầu suy nghĩ cơ hội là đây chứ đâu. Nó cười tươi quay lưng đi một mạch rời khỏi nhà của rột, khi mà thằng này còn chưa kịp nói gì thêm rột chửi. Mẹ cái thằng này, làm cái gì mà vội vàng thế, tao còn chưa nói xong cơ mà. Trẻ xong thì rột ngủ tiếp chẳng bận tâm, lát dậy còn đi làm nữa. Thằng bột sau khi nghe thằng bạn bày cho cách, nó dường như đã giác ngộ. Bột mạch chạy sang nhóm Miên để kiểm tra. Qua tới nơi may mắn là Miên cũng đã dậy từ lâu vẫn đang quét sân. Bột bước vào binh trong ngầm mờ ngại ngần rồi bảo. À Miên, à Miên đang quét sân đó hả? Miên đang làm nghe tiếng người nói thì dừng lại ngầm đầu. Thế thằng bột nó cũng gật đầu. Là anh bột hả? Anh qua đây có chuyện gì? À, anh qua đây có chuyện tìm em. À, chuyện là anh muốn xin lỗi cái đợt trước và còn chuyện này nữa. Mình nghe vậy không hiểu, nó chẳng biết được thằng này muốn xin lỗi về chuyện gì. Cái chuyện nó bị thằng ôn vật biến thái la vào nhà tắm nhịn trộm chính là bột, thì Mình không hề hay biết. Vì hôm đó quá hoảng, cọng thêm chảy tối cho nên không ai kịp nhận ra. Xin, xin lỗi gì cơ. Bột nghe vậy biết con Mình vẫn không biết đó là mình cho nên gạt đi ngay. À, à, không, không có chuyện gì. Mình lại hỏi xem bột qua đây làm gì, thì bột im lặng không trả lời. Nếu một mày tiến sát đứng bên cạnh miên làm cho con này hoang măng đứng im tại chỗ không phản ứng gì. Một bấy giờ mới bảo, Có gì em cho anh xin lỗi nhá anh muốn giúp em cho nên anh mới vậy thôi. miên vẫn chưa hiểu thằng này định làm gì, vừa giất lời thằng ôn con khẽ nuốt nước bọt nhìn vào cơ thể của miên đặc biệt là phần hắng của nó. Thằng này mau chóng cúi dọc cả người xuống ngoái nhìn lên, nhìn vào hắng của con này biển hành động của thằng mất dậy làm cho cứng cả người mà biến xác cơ thể run lên vì ai đời là bị một thằng thanh niên cúi xuống nhìn vào hắn của mình mộtú xuống ngoái đầu lên nhìn hắn cổ miên thằng mất dậy tỏ ra hơi sợ nhưng mà nỗi sợ chính là nó không muốn nhìn thấy miên với một vẻ mặt ma mị đáng sợ đúng như mong ước những gì đáng sợ như vậy một không thấy thay vào đó là một vẻ mặt bằng hoàng đỏ lên cổ miên cho đến khi nó chuyển sang một vẻ tức giận tuột cùng Miên điện hét lớn. Khi đổ biến thái, anh làm cái trò gì thế? Điên đổi thế nào bà Khải lúc này vừa đi chợ về. Lại còn có cả thêm thằng Nhuân người yêu của con Miên sang thăm. Ngay lập tức cả ngày, ngay nghe tiếng ghét của Miên chạy ập tới. Đúng luôn thằng bột tại chỗ. Miên lập tức nói thằng Quỳ này vừa làm gì mình. Cả nhân và bà Khải đỏ mặt tí tai. Là vợ tận cho thằng ngu một trận thừa sống thiếu chết. Bồn trở về nhà với một cặp mắt đen thui. Thêm một lúc thì chúng sưng lên không mở ra được. Hãy như mãi đến mấy hôm thì sột mới thấy bột xuất hiện trở lại. Sao mấy hôm im điểm không thấy tung tích? Nhìn thấy hai con mắt vẫn còn thâm đen của bột nó liền hỏi. Ồ bạn ơi, mắt của bạn sao thế? Bột liền xua tay lắc đầu đáp vì nó không muốn nói ra cái chuyện mình nhìn qua hắn của con miên vì nghe lời của thằng này. À không có sao, à, mấy hôm tậm mất ngủ nên bị vậy thôi, hỏi nhiều quá vậy. Một tức lắm nhưng phải ngậm bò hòn làm ngọt Chứ nếu không thì nó đã lao vào tận cho thằng ôn kia một trận Vì cái tội suối dại Cho nên nó mới thành ra nâm nỗi này Tuy nhiên không nói gì Sụt cũng đã biết tầm Bọt bề bặn vạch mặt mới chịu nhận Thằng kia liền trời Mẹ cái thằng ngu này chứ Nhìn là nhìn qua hắn của mày Chứ ai bảo là mày nhìn qua hãng của nó Thế sao mày không nói sớm Biết vậy ta đã không bị cái thằng ôn ấy đấm cho như vậy Mà nó chưa nghĩ mà cay Mày nó đấm cho hai lần mà không phản kháng được gì. Chỉ ta đã kịp nói đâu. mới nói tới đó thì mày bỏ đi bây giờ mà còn trách. Bột đầm mưu nhận lỗi. Thế nhưng khi mà giác ngộ một lần nữa. thì nó định tiếp tục thăm dò. Xem miên quất thực sự bị mai nhập hay không. thì bây giờ tao với mày qua đó xem thử đi. Chứ để lâu không tốt đâu. Lẹ mày bị mai nhập thật thì chết. Nghe bột nói như vậy sột chẳng muốn đâu. Vì dù sao nó cũng đã có vợ. Giờ đi dình con nhà người ta, lỡ bị bắt được thì đúng là trời ơi đất hỡi. Thế nhưng mà thằng quỷ mê gái kia cứ nảy nỉ mãi, cho nên sột cũng siêu lầm. Rồi thì đi, sợ cái cho gì chứ. Buồn mừng dỡ túm lấy áo của bạn, nhưng ra đính cửa nó lại đứng im tại chỗ, mà đần thối như vừa mới nhớ ra chuyện gì. Thằng sột bị kéo đi không làm chủ được mình. Đừng thêm thằng mất dậy rừng đột ngột làm cho nó không dừng lại kịp. Cho nên tông thẳng mặt và đưng của thằng bản thân, Ai nấy đều muốn vêu cả mồm. Đau qua mẹ cái thằng chó. sợ tự nhiên lại dừng lại vậy, Làm tao suy nữa gãy răng rồi đi này. Đằng trước bồn vẫn đứng im như phòn tượng, Miệng lầm bẩm gì đó mà sụt không nghe thấy. Sụt về hỏi mãi bồn mít quay sang rồi ú ớ. Nhưng mà lỡ giờ em ấy là ma thật, Thì mình phải biết làm sao hả may? Nhà lão vẫu nhưng mà cũng không được, Thì tụi mình cũng có tự bắt được ma đâu. Sột cũng nghệt mạnh vì chưa tính đến chuyện này. Hai thằng cứ như vậy mà đi, thì chẳng khác nào là tay không bắt giặc. Sột vốt vốt cầm đoạn nhìn vào cái lồng chim cháu ở hiên, nó nghĩ ra cái ngày thì giang hiệu cho bột áp tay vào xì xào gì đó. Và cuối cùng hai thằng quyết định mang cái lồng chim sang nhà lão vầu để thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, đó là mượn tạm ít đồ của lão. Lúc này láo đang ngồi giã thuốc ở trong nhà, nghe tiếng của thằng sột bên ngoài vọng tới. Thầy vậu ơi, thầy có nhà không? Tao đây, đi nhậu hả? Món gì? sẽ đứng ngoài cổng ấm mở lắc đầu, thằng bồn thì cũng chẳng thấy đâu. Láo vậu ra ngoài mở cổng mà đang vui mừng thì xịu đi, vì sột bảo là không có nhậu nhẹt gì cả. Láo nhìn cái lồng chim trên tay của sột rồi hỏi. Ủa chứ mày mang qua nhà ta làm cái gì hả? Đừng bảo là thịt con này nhậu nhá. Thôi thôi thôi. Chả bỏ dính răng Xuân vừa đi vào bên trong Vừa nâng lồng chim tấm tắc tự khen Nhậu nhẹt gì thầy Cái con chim trào màu của con nó đỏ đít đây này thì xem nhá Hai má nó cũng đỏ chót có đẹp không thầy Lão nhìn con chim xong Thì cũng ổn lên ngạc nhiên Quả thần cái giống trào màu này Khi mà đít và má đỏ Thì lúc trông nó thật đẹp và ngậu nhất Lão quá tập trung nên không để ý Một bên thằng 4 nhân cơ hội Lèn vào chung nhà Ờ công nhận đẹp thật Biết vậy ngày xưa tao cũng nghe mày nuôi một con cho vui Vâng Hay là bây giờ thấy nuôi đi Đẹp thế này cơ mà Lớp vào cười xong quay lưng đỉnh đi vào nhà vừa đi vừa bảo Thôi mày ở ngoài chờ ta một chút tao vào nhà có tí việc ấy thế đi đâu đấy Chim đẹp thế này cơ mà Thầy xem này đi của nó đỏ chót rồi đi này Rồi Đít nó đỏ đẹp lắm Tao vào nhà tí đã Không không không Thầy đi đâu Chim nó đẹp thế này cơ mà Ai để lại bỏ đi Nó biết nó buồn đó Ô hay cái thằng này Sao mày cứ cản tao thế hả Thằng sồn và lão vẩu cứ như vậy Rằng có ở ngoài sân Kẻ thì muốn đi kẻ thì liên tục kéo tay lại Lão bực mình vẳng tay ra khỏi thằng sột Rồi quay mặt kín vào Lúc này thằng bột hình như đã được thó đổ Của lão xong Cho nên vừa đi ra Chỉ một ánh nhìn thôi lão đã phát hiện ra ngay Bột xuyết bị phát hiện Thì tay mặt giật lùi vào trong Ngoài sân sồn xong một phen hoảng hút Công lấy lại thần trí để xử lý ngay. Nó thả luôn cái lồng chim xuống rồi đưa hai tay lên túm đến hai má của đảo kéo lại. Hai cầm mắt sau đó nhìn thẳng vào nhau, nhìn như mấy cầm yêu đương đang tắn tỉnh nhau vậy rột bảo Thầy ơi, thầy có thấy con đẹp trai không? Lớp vỗ nuốt nước bọt đánh ngực một cái, lão dùng mình đầu hơi giật giật, miệng lắp bắp vì hành động bất ngờ của sụt À, đẹp trai lắm, vậy thì có thương con không? Có, tao thương mày nhiều lắm, thầy, còn có chuyện muốn nói mới thầy. Lão gật gần ra hiểu chút sột nói, sột tự nhiên hỏi. Thế, thế con trộn nó liếm cái gì hả thầy? Con, con trộn nó, nó, nó... Phải nói lão vầu chưa từng trải qua cái cảnh này bao giờ. Là đột nhiên yếu đuối đến lạ. Cái giống như là những cô gái từ còn đôi mươi. Sột hỏi gì lão cũng đáp lại. Tuy nhiên chưa kiếm giấc lời thì thằng quỷ mất dạy đã buông hai má của lão rồi bỏ chạy một mạch. Làm cho lão chẳng hiểu gì cả. Đứng chết chân một hồi lão mới dùng mình thêm một cái nữa rồi mới tỉnh táo lão trời Mẹ mày cái thằng chó sột. Mày biến thái nó vừa vừa thôi. Trời trẻ đang ngoài vẫn nghe thấy tiếng ông thể đáng yêu của mình chửi đồng. Thế nhưng không dám dừng lại. chạy thêm một đoạn cũng đã thấy trí khốt lấp đó ở cấp đường. Đoạn này vẫn gần nhà lão vầu. Sự tín lại nhìn bột rồi hỏi Thế đã lấy được chưa? Mẹ nó lúc nãy ta còn tán tỉnh lão nữa muốn oi qua Bột gật đầu đáp Được rồi Nhăng đèn bùa chú đủ cá Sự tín mừng định bảo bột rời đi Thì nghe sau lưng ở dưới chân Có tiếng khịt khịt mũi rất quen Nó quay ra thì hơi ôi Con chó của bà còn đã chạy tới từ lúc nào Con chó chẳng để cho sự Có chút thời gian xử lý Điện ngọm luôn vào ống chân của nó Sột hết lên thất thanh Kết quả là con chó bỏ về Vì việc mặt đắc ý Còn sột thì phải do thằng bột cõng về Vì chân đã bị cắn cho làm mấy lỗ May mà con chó còn nương tay Nên chỉ xây sát một chút mà thôi Cuối cùng sột mạnh Phải đi đến bệnh xá để chích liền Mấy mũi phòng dại Mối thủ của một người một chó vẫn còn kéo dài Không biết chừng nào mới đứt Chích ngựa xong hai thằng dìu nhau về Đang đi nửa đường Thì cả hai dừng lại Khi thấy ở xa con biên đang đứng nói chuyện với mấy người cùng lặng. Bỏ liền nếu tay sột rồi bảo, em mày, cái miên kìa, hay là mình chiến đi mày ơi. Sột liền gật đầu rồi bảo, Thế thế để tao cúi xuống nhìn qua hãng thử xem, Nó là ma thì nhìn ra ngay. Sột lắm ngay, Nó đứng quay lưng về phía con biên rồi cúi gặp người xuống nhìn ra sau hãng của nó. Mạnh của nó lập tức biến sắc, cái thấy con miên bây giờ cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi con này còn đang đứng nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao giờ đây nó quay mặt nhìn về cả hai bằng một gương mặt tím liệm, ra nhanh nheo tóc tay bù sù lợm trầm. Hai hàm răng cổng đông mắt trắng ở lộ ra ngoài, miệng đang nhoàn miệng cười. Nhìn thấy con miên hay nói đúng hơn là con quỷ cực kỳ đáng sợ, sợt không dám nhìn nữa mà đứng thẳng dậy. Cả người run lên bẩn bật, ánh mắt lạc thần miệng lắp bắp không nói được chữ nào. Thằng bột đứng bên cạnh liền hỏi Sao sao em e, e Min thế nào em e, e Min thế nào rồi Sợt vẫn run dày ngoái nhìn lại Về phía của Min Thế nhưng bây giờ nó thích con Min hoàn toàn bình thường Chẳng có vẻ gì đã đáng sợ Nó vẫn đang đứng quay mặt Nói chuyện với mấy người khác như chẳng hề có sự Có mặt của cả hai thằng Rồi quay sang rồi bảo với bạn Con Min nó bị mai nhập rồi Không tin thì mày tự đi mà coi Bột hoàng hốt cúi xuống Làm y như bạn Ây vậy mà thằng này lại chẳng thấy gì thay đổi. Còn miền vẫn đứng ở đằng kia nói chuyện. Làm gì có đáng sợ đâu. Nó đứng dậy rồi nói. Ta đâu có thấy gì đâu. Em miền vẫn bình thường mà. Chắc là mày nhìn nhầm thôi. Sột nghe vậy lập tức cúi xuống nhìn lại một lần nữa cho chắc. Vừa Minh nhìn thấy những gì đang hiện hữu. Thằng này mặt tái càng thêm tái. Vì con miên bây giờ không còn nguyên cái bộ dạng đáng sợ vừa rồi. Mà còn đang lù đù bước về phía của hai thằng. Mấy người nói chuyện với con miên cứ đứng im như một phò tượng. Sột sợ hãi đứng dậy hối thúc. Chạy! Chạy đi nó đang tới chỗ mình đó! Hả? Ai tới? Ai tới sao lại chạy? Sột bấy giờ muốn chạy lắm nhưng vì bị con miên tóm được lúc này chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng nhất được một bước thì cái chân bị cho cắn đau không thể chạy được. Nên đứng lại mặt nhăn nhó vừa đau vừa sợ. Chạy đi! Chạy đất ơi nó tới kia kìa! Đến bây giờ thì không cần nhìn qua háng Sột cũng thấy rõ một một Con quỷ trong bộ dạng của Nguyên Từ từ tiến về phía hai thằng Con này vừa đi vào mỉm cười Mắt nhìn trăm trăm Đồng mặt đó trắng dã đáng sợ vô cùng Sột còn nghe tiếng cười thụt thịt Của con quỷ giữa ban ngày Đối diện với sồn thằng bột lại Quay lưng về phía con miên Nên không biết gì Nên đang không hiểu sao bạn của mình lại sợ như thế kia Rõ ràng bột có thấy gì lạ đâu Sau nó một lần nữa cúi xuống nhìn qua hắn trong đầu thầm nghĩ Mẹ nó có cái gì đâu chứ Vừa cúi xuống mắt vừa mở ra bổ thích ngay sau lưng của mình có một bàn chân đang đứng Đó là chân của con gái Bột giật mình đứng thẳng lại rồi quay đầu nhìn xem đó là ai Đến giờ nó mới thích con quỷ gớm ghét trong bộ dạng của người tỉnh trong mộng đứng lù đù ở đó Khương mặt nhanh nheo tím tái Mắt chuẩn ngược nhẹn miệng cười Bồn kinh hãi nuốt nước miếng rồi ú ớ bỏ chạy Trời đất ơi, con, con mà Nó bỏ chạy một mạch Thì bị tính nghét của sột sau lưng níu lại Mẹ thằng chó, cứu tao Sao mày bỏ tao Phải nói hai thằng thân nhau lắm Vừa rồi bồn chỉ vô tình quên mất mà thôi Nghe tiếng nghét của nó Liền trở lại cõng thằng sột Và chạy như chối chết Còn mình chỉ đứng im tại chỗ Nhìn hai thằng bỏ chạy Khoái miệng của nó nhện rộng Lưỡi thể ra liếm láp ăn một nhạt bao, ngon quá, ngon quá. Bên này bột cống bản trên lưng mạch chạy, tốc độ có khi còn hơn cả con xe của sột dạo trước mua. Bột thì cứ hướng thẳng về phía trước mà chạy, còn thằng sột thì trên lưng ngoái đầu ra sau xem con miên có đuổi theo hay không. Lã thay sột thấy đôi chân của miên không cử động. Thế nhưng dù bột có chạy nhanh bao nhiêu thì nó vẫn lù lù ở đằng sau. Chỉ là con miên đã giữ khoảng cách Chứ không áp sát hai thẳng Sột thấy vậy thì hối. Chạy đi. Nó sắp đuổi kịp mình rồi đó. Thế là bột dùng hết sức để chạy. Tốc độ nhanh quá cho nên sột ngồi trên lưng sắp mất thăng bằng. Nó không cảnh giác phía sau nữa. Mà quay lại để thủ thế cho vững. Và quay đầu lại thì cái thứ tiếp theo làm cho nó đứng tim chính là một nhánh cây. Đổ ngang ra mặt đường ngang với đầu của nó. Sột tay mặt nuốt nước bọt. Đành bảo bột dừng lại nhưng không kịp vì tốc độ quá nhanh. Ngay lập tức đầu của nó va vào nhánh cây. Công mày mà không trực diện mà chỉ sượt qua mặt thôi. Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để cho nó hoa mắt trống mặt. Tìm thòng cả ra ngoài. Ôi đau quá, đau quá đi thôi. Thằng bồn bên dưới vẫn ra sức chạy vì đã quá sợ. Hai lỗ tai của nó bù đi chẳng thấy đồng bọn hết gì. Bà chân bốn cẳng chạy. Trên lưng sột vừa bắt đầu và nhánh cây đang hoa mất. Cần đầu chưa dám đi đứng bao nhiêu. Một lúc mới mở mắt ra thì ôi thôi trước mặt. Nhánh cây tiếp theo lại xuất hiện. Lần này nó còn to hơn lần trước. Sột hoàng hốt hết lớn. Trời đất đôi, dừng lại đi, tao chết mất. Sột ngay như vậy thì gào toán lên. Thế nhưng bột nào có dừng lại. Trong đầu của thằng quyền này chỉ hiện lên hai chữ là chạy đi. Và thế là nó lao thẳng đi. Mặc cho thằng sột bên trên lắng hết Kết quả thì chắc ai cũng hiểu Sột vào thằng vào cành cây Nào bày luồn ra khỏi lưng của bột Rồi nằm vật xuống đất bất tỉnh nhân sự Thằng mất giày kia Thế mà vẫn không biết chuyện gì nó còng đít bỏ chạy thêm một đoạn Mệt quá thì dừng lại một thì hơi lạ Nào thấy thiếu thiếu cái gì đó mà chưa kịp nhớ ra Mai một lúc thẫn thờ Thì bột mới cảm thấy trên lưng của mình Nhẹ hơn ban nãy Nó quay ngang quay dọc hoàng hồn phát hiện Sột đã biến mất không còn chút dấu vết Bồn lo lắng miếu máu Trời đất ơi Sột ơi mày đâu rồi sột ơi Mà nó bắt mày đi rồi hả sột ơi Thằng ôn con sợ quá Không biết nên quay lại tìm sột Hay trở về gọi lão vào ra cứu Mãi thì quyết định Chạy về qua một con đường khác Lão nghe xong thì cũng tức tốc chạy ra con đường này hai thằng quỷ Miệng của lão liền trách Mẹ chung mày chứ Biết nó có khả năng là quỷ nhập quần tự ý động chạm Báo là giỏi mà thôi Giờ tới nơi cả ngay thiết sốt Đang nằm ngất liệm ở một gốc cây Bột liền méo máu rồi gọi Ôi bạn ơi bà còn sống không Xây đi ông cháu ơi Lớp vào kiểm tra thiết sột còn sống lão vui mừng báo Nó chưa chết được đâu Mà sao lại ra nông nỗi này hả Còn cũng không biết con cống nó bỏ chạy được một đoạn Thì không thấy nó đâu Bây giờ nó nằm ở đây này Xuân sau đó đừng bế về nhà thì mới tỉnh lại Đau đớn toàn thân Nhưng vừa mở mắt ra thì nó đang hét ẩm cả lên Chạy, chạy mau lên là sắp đuổi kịp rồi đó Hai tên lại còn phải giải thích chấn an một hồi Xuân mới bình tĩnh trở lại Đoạn mới kể lại mọi chuyện cho lão nghe Nghe xong thì lão trầm giọng bào Nó bị quỷ hồn nhập Nhưng vì tình trạng này có lẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì Nhưng mà dù sao cũng phải mau chóng cứu mười. Là muốn đi diệt quỷ lắm thế nhưng nhìn thằng quỷ tàn tạ như vậy. Có hai người khi dây vào lại thiệt thân. Tôi thường hết trước mắt chỉ trấn con quỷ lại. Để cho nó không thể ra tay làm hại ai. Lão đi cho bột một lá bùa màu xanh đục. Đây là lần đầu tiên hai thằng thế loại bùa này lão điện dặn. Tạm thời thằng sốt còn đang đau. Từ này mày chạy qua đó tìm cơ hội cho lá bùa này trong vườn của nó. Có thư này con quỷ dù là nhập thân cũng không làm được gì hai mẹ con nó đâu. Chờ cái thằng này khỏe lại rồi chúng ta giết con quỷ chưa muộn. Bộ nhận lấy lá bùa rồi ra về giống như lời dặn đêm đó lèn qua nhà con miên. Tuy nhiên lần này là vì mục đích tốt đẹp chứ không phải làm mấy cái hành động ối rồi ôi nữa. Chôn xong bùa định bỏ về thì bột nhìn thấy điều gì đó nhưng không vội làm gì chỉ lặng lặng ra về. Điều mùa mấy tại nhà của bà Khẩy Bà đang ngủ ngon thì lại nghe bên cạnh có tính lệch cạnh giống như mấy đêm liền. Biết ngay có chuyện gì bà liền mở mắt nhìn. Ngay lập tức, một lần nữa bà thích con gái của mình trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Dù đêm tối nhưng bà khẩy vẫn thấy rõ ràng cơ thể bước mùi hôi tanh, cầm gương mặt nhăn nheo đáng sợ của Miên. Nhìn Miên bây giờ có khi còn già hơn bà tan đến mấy lần. Con ơi, con đừng làm cho mẹ sợ. mẹ nói Miên, sao lại như thế này Miên ơi? Bà lên tiếng cầu xin, Thì nhưng còn miền đêm nào cũng bày ra bộ dáng đáng sợ để hù dọa bà. Lắm lần muốn đi nhờ thầy, Thì nhưng còn ma quỷ lại dọa, Nếu gọi thầy về lập tức sẽ bóp chết con miên Cho nên bà chẳng dám ho nghe gì cả. Chỉ cố gắng chịu đựng thấp hương cầu xin ra tiền mà thôi. Còn miền hiện tại cặp mắt trắng rã, Nó cười ngành ngạch tiến về phía bà gầy, Khiến cho bà kinh hãi lùi vào sát vách. Tiếng cầu xin liên tủng vang lên, Nhưng Miền vẫn cứ như vậy Hai tay đưa lên chuẩn bị túng cổ của bà Qua khiếp hãi bà khẩy nhắm tiệt mắt Chờ đợi chuyện xảy đến Cần Miền lập tức đưa tay bóp cổ của bà Thế nhưng vừa chạm và rất thịt Nó bật lùi về đằng sau Đôi tay của nó xịt khói kêu lên xèo xèo Nó tức giận nhìn chung quanh rồi gần lên Là ai? Là kẻ nào? Mày dám nhờ thầy? Không, tôi không làm gì cả thả cho chúng tôi đi tôi không biết gì đâu Con quỷ điên máu đỉnh sang tay giết luôn thân sắc của người nó đang nhập vào. Tuy nhiên hành động này cũng lập tức làm cho nó nhận thấy đau đớn tuột cùng. Nó biết hiện tại hãy cứ động vào ai là sắp bị phá. Kể cả việc muốn thoát khỏi thân sắc này cũng không thể được nữa. Con quỷ điên cuồng gầm lên trong nhà, khiến bà khẩy sợ vái đái cả gia quần. Mãi đến khi cô tia sáng đầu tiên xuất hiện thì mọi chuyện mới kết thúc. Nguyên lại nằm im thở pháo Như là một người hết sức bình thường Ở dưới hiên nhà Quả thêm mấy hôm Sột cũng đã tỉnh lại Cả bà lập tức chạy sang nhà bà cầy Để coi tình hình thế nào Và mở cửa thế Thầy vào và bà cầy mừng lắm Tuy nhiên vẫn sợ Vì nghĩ con quỷ sẽ ra tay để ngại miên Thầy hiểu chuyện liền trấn an Bà cứ bình tĩnh đi không phải sợ Cao bầu tôi ở đây Bà yên tâm nó không làm được gì con của bà đâu Thực ra thì tôi đã yểm bùa trong vườn của nhà bà. Nó chỉ có thể nhập được vào cái miên thôi chứ không làm được gì cả. Nghe thầy giải thích bà khảy minh ngộ ra lý do hôm trước. Còn miền điên cũng như vậy. Nhưng cái chạm vào người của bà hay cả thân sắc của nó lại gầm điên đau đớn. Không làm được gì. mà nghẹn ngào rồi bảo. Thế thì con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy cứu con gái của con. Hết bao nhiêu con cũng trả Chỉ cần con bé bình an vô sự. Còn chỉ có con bé là động lực sống duy nhất mà thôi Bà Khải nức lên từng tiếng Bên này bột cũng chảy cần nước mắt Đỉnh khóc theo thì sụt chửi Mày làm gì đấy mày khóc cái gì Thế mày không cảm động hả Em miên của tao thì phải làm sao đây Bà Khải sau đó mới kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe Thế gian đúng là con miên đã bị quyền hành đến mức muốn giết cả mẹ mình Lá vỏ nghe xong hiểu ra Nó chưa ra tay với bà khẩy là vì còn muốn lợi dụng thân sắc của miên. Tính ra bắt tử con này cũng là thuần âm, cho nên con quỷ Minh nhập vào như vậy. Xong bây giờ lão liền hỏi, Vậy bây giờ con bé ở đâu? Dạ, là trong phòng đó thầy hả? Lão gật gù đứng dậy, hơi thở căng thẳng, Thế nhưng lão vẫn thấy tự tin. Con quỷ bình thường luôn đe dọa bà khẩy không được tìm tính mình, Vậy mà nãy giờ ngồi nói chuyện nó lại chẳng xuất hiện hành động gì cả. Nếu vậy chắc chắn là nó đang sợ. Nó đang sợ đến mức không dám đối diện với lão. Con quyền này nghe qua thì cũng mạnh, nhưng đèn cho nó đến tắc quái ở làng này, gặp phải lão vậu đẹp trai và tài năng, cùng hai thằng liều cho nên chưa kịp tọa nguyện, thì đã bị bồi chú của lão làm cho không thể phản khắc được. Mấy người tiến tới cửa phòng đã bị chốt không mở được. Thằng sột nhìn thằng bột bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Bột cũng đáp lại ngay vì hiểu ý của thằng này nó chửi. Mà nhìn cái chó gì, ta không dùng cái đầu nữa đâu. Suột cười nghỉ xong hai thằng gật đầu, cầu nhau vùng trần đập tung cánh cửa. Cậu bị bật tung một mùi hôi thuyết rộng ra bên ngoài. Mấy người phải bịt mồm, bịt mũi. Dừng lão vào thì nhú mày khi người cái mùi này. Miệng lầm bầm. Đây là... Chia vội khẳng định điều gì thì bên trong đã có tiếng cầm vọng ra. đó là giọng của con miên, chỉ là tông giọng đã thay đổi nghe ma mị rất đáng sợ. Thế thầy phạm cho chết, dám xem vào chuyện của ta. Chứ không phải là mày đang sợ hả? Khai, ma quỷ phương nào, lý do gì lại tới đây phá hoại? Chú mày không cần biết, mà cút đi không tao giết. Lão lại đắc ý đáp. Nếu mày giết được, thì chắc từ nãy đến giờ đã không để cho bà ấy kể hết ra như vậy. Bộ của tao mạnh quá, à không cần khen. Tàng Xuân đứng sau lưng nghe vậy, quay sang thì thầm với bột. Ủa, nãy giờ quay khen lão hả? Đâu có đâu, lão tự luyến nó Con quỷ biết mình sự vật tình cảnh này Chính là do lão thầy này là điền tiết suy nghĩ ở trong đầu thầm chữ ai đó Còn mẹ thằng chết dẫm Thế mà nói trong cái làng này Không ai có thể nằm được gì mình Thật chó, mày lừa bố mày Nghe xong con quỷ lại tập trung nhìn lão thầy để đánh giá Nó biết lão này rất cao tay Kể cả hai thằng sau lưng của lão Cũng có điều gì đó rất khó lường Cứng đối cứng không phải là cách ngay Thứ nhất là cứ tìm cơ hội chuồn khỏi nàng này, tìm đến người khác ngon hơn để hành động. Lão lại nhích môi nói, Mày định chuồn nữa hả? Đừng có mơ. Con quỷ nghe xong thì trột giả, ngay cả ý định của nó cũng bị lão biết, là liếc mắt nhìn chung quanh tìm kiếm cơ hội. Nhìn thấy thằng bột là thằng có triển vọng nhất, con quỷ toan lao tới lợi dụng hỗn loạn để bỏ chạy. Lao vào cũng hơi bất ngờ liền hét lớn. Bột, cẩn thận! Bộ thích con quỷ trong bộ dạng cổ minh thì tức lắm Nhập ai thì không nhập Lại nhập ngay người tình trong mộng của nó nó cầm lớn Mày ngon thì bơi vào đấy Lá vào vào thằng sổn bất ngờ trước thái độ của bột Không ngờ thằng này liều tới mức như vậy Lần đầu tiên thấy nó cứng tới như vậy Bột cũng không hẳn là thằng chỉ biết dùng máu điên để hành động Át hẳn với cứ thứ gì đó làm cho nó tự tin Nên mới dám đành thép thách thức con quỷ Một tập trung mắt nhìn thẳng, miệng nhắc lên cười dồn sự chú ý vào người con quỷ đang lao tới. Mở tay thọ vào tuyết quần rút lá bùa. Thật ra thiết làm cho nó tự tin khi đối mặt với con quỷ, chính là đống bùa hôm trước thó được của lão vầu. Nhưng thằng hồ này đâu có phân biệt được bùa nào với bùa nào đâu. Sợ lão phát triển cho nên cũng chẳng dám hỏi. Cho nên trước khi sang đây, nó tự mình lựa ra mấy lá đẹp đẹp nhìn uy tín đem theo. Bộ rút lá bùa màu hồng trước cầm mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Láo vào thì là người kích ngạc nhất. về láo đâu có đưa bùa này cho hai thằng. lão còn biết rõ đất đẹp bùa gì. Thằng bồn rút thẳng lá bùa cầm chặt trong tay rồi đánh như phim trường vào người con quỷ miệng quát. Mẹ con chó này, mày dám vào nhập vào người của vợ tao hả? Ở một tiếng, con quỷ bất ngờ liền bị đánh thẳng vào lồng ngực. À không, lồng ngực ấy là của con miên. Như vậy bột đất được tựa tay chạm Và đưa gò bồng của Minh Bên này bà Khải nghe câu chửi vừa rồi Của bột có điều gì không đúng Thế nhưng đàng hoàng mặn lo lắng Cũng chẳng để ý thêm Con quỷ bị đánh bật qua một bên Bởi thế tự tin lắm Theo thầy nhiều năm hôm nay Có thể tự mình đánh quỷ Trên kiến cảnh này chắc chắn lão vầu Sắp phải tự hào Thế nhưng mà không Lão vầu đứng đó mặt nhanh như đít vịt Lão bất lực đập tay vào mặt của mình rú lên Ôi dồi ôi cái thằng quỷ mất dậy Sao mày dám đếch trộm bùa của tao Bốn biết lão đã phát hiện ra Nhưng quay sang tự hào rồi bảo Thì có sao đâu thầy Con bất đắc dĩ làm vậy thôi Thì xem con đánh được con quỷ rồi nè Thì phải tự hào chứ Hào hào cái bà mẹ mày Mày đánh bùa yêu vào người nó rồi Thôi thôi thôi thôi Kiếp nạn này ta không biết đâu nhá mày tự gánh ờ, Bùa yêu Thằng rồn đứng đốt diện Dương ánh mắt thâm sâu nhìn về bột Đặc biệt là thứ ở sau lưng của thằng ngũ ấy. Đó chính là con miên đúc này đang hoàn toàn bày ra cái bộ dạng kinh dị. Gia nhan nheo mặt giả nua tóc tài trắng bạc của một bà lão. Hai con mắt trắng bệnh vẫn ra những tia màu tím lịm. Nó đang áp sát tới chỗ bột. Nhưng mục đích là gì thì chưa ai biết. Bộ đằng này đang ú ớ vì nhận ra bùa mà nó dùng đánh quỷ là bùa yêu. Thế nhưng ngày lập tức lúc này, một cảm giác lạnh lẽo lại ập tới. Một bàn tay bắt đầu luồn từ đằng sau lưng ra phía trước ngực của bột kèm theo đó là giọng nói thì thầm chất giọng của một bà U70 Ôi anh yêu anh đáng yêu quá anh có yêu em không Bột nuốt nước bọt từ từ quay đầu lại Đối diện thằng suột cũng nghe được câu nói vừa rồi Nó hiểu ngay con quỷ đã dính bộ yêu nên đã phải lòng trí cốt của mình Chỉ thấy con quỷ này nhìn góc nào cũng xấu không tàn nổi Xuân bây giờ bồ miệng muốn nôn nọe tại chỗ. Má nó, xong mày rồi bột ơi, chúc mừng mày có người yêu nha. Đang buồn nôn nhưng mà Xuân vẫn không quên ném cho bạn vào đời chồng ngoáy. Bột nghe thì tức lắm, thế nhưng bây giờ còn đang bị con quỷ túng chật. nó đè thằng này sạp xuống nền nhà, rồi ngồi trồm hồn trên bụng, mẹ không ngừng buông ra mấy lời nghe muốn nôn mửa. Ôi anh yêu, anh yêu em lắm phải không? Em là của anh. Em là của anh. Bồn vượt sợ vượt tưởng không chịu được. Nó nôn tại chỗ khi nghe hết lời thốt ra từ cưng mặt tưởng động kia. Chất giọng của một bà già. Khỏi phải nói khốn nạn không tàn nổi. Giá mà đây là lời nói phát ra tưởng miên thì thằng này đồng ý ngay. Chỉ tiếc... Bồn hoàng quá vì con quỷ chuẩn bị cúi xuống chu mỏ hôn nó. Không làm gì chắc chắn con quỷ sẽ chiếm lấy bột. Nó ghét đền kêu cứu. Ôi thầy ơi! Thầy ơi cứu con. Bò đét lên muốn khăn cả cuốn họng mà lão vầu vẫn chỉ đứng yên. Hình như lão còn đang cười như được mùa vì cái cảnh tượng này. Con quỷ thì do chúng bùa yêu cho nên vẫn đưa tay so khắp người cửa bột. Miệng buông câu tán tỉnh. Anh yêu, anh tới với em đi. Em là của anh. Em có đáng yêu không? Sợt và lão vầu cười no nê khi chứng kiến cảnh tượng bột bị ma nó tán tỉnh. Lão vào thì không có hành động gì khác, vì lão cũng biết bột sẽ chẳng bị sao đâu. Cứ để cho cái thằng này bị hành thêm một chút nữa cũng không muộn. Ồ cũng là cây giá cho cái việc dám thó đổ của lão. Bột cầu cứu đến chảy cẩn nước mắt, toàn thân bị con quỷ nốt đè cho không nhúc nhích gì được. Nó còn chu mỏ tiến đến sắc miệng của bột. Và thiết là thôi xong, con quỷ lập tức đặt bờ môi vào hôn ngấu nghiến không cho bột thoát. Bột bị cứng hôn thì mặt mày tái mét, Mắt chuẩn ngược vì không chịu được cảnh này Thế nhưng biết làm sao Giờ chỉ có thể để mặc cho con quỷ muốn làm gì thì làm Láo vào nhìn bồn bị hôn một đoạn rồi thì thầm nghĩ Thế là được toại nguyện rồi nha Nhất mày rồi còn gì Ai cũng biết rõ thử cư con miên đang bị quyền hành Cho nên bồn chính là thứ đang được hôn miên Chỉ là con quỷ hiện thân làm cho bộ dạng của nó trở nên gấm ghiếc Ngày sau đó lão vẫ nhân cương hội chúng đang hôn nhau suốtt lão bùa của mình ra rồi tiến tới không bị phản kh gì cho nên lão vô cùng thoải mái tôi ông dung niệm chúắn đá bùa vào người của con miên bên dưới con quỷ còn đang ra sức hôn bột nhìn được mùa thì khượng lại mà bừng mắt ra cơ mặt dần dần thay đổi những tiếng xỉ xèo vangg lên trong căn nhàương mặt của nguyênên dần trở lại trạng thái bình thường Hai cần mắt đang trợn ngược tung hạ xuống. Trên trên lưng của Minh, lão vọ và thằng rốt thấy có một bóng mờ như quỷ dữ thoát ra. Lão Vậu lập tức rút bùa trấn áp, không để cho nó có cơ hội chạy thoát. Song lão thầm niệm gì đó để hỏi han quỷ, có vẻ như lão không muốn ai biết về những chuyện bí ẩn sau con quỷ này. Thằng quỷ bột xong bột hồi bị quỷ đè hôn đến năn tỉnh lại, vì không cảm thấy bị trấn ép nữa. Dù bờ môi kia vẫn còn đang đặt trên miệng của mình Bột mở mắt ra ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc Mắt trấu ra vì chức phía gương mặt của con miên Đã trở lại xinh đẹp như ngày thường Con này cũng đang mở mắt nhìn bột Hai má của nó ứng hầm Mãi nó mới tỉnh táo lại cả hai buông nhau Mẹ đứng dậy rồi ú ớ Trời đất ơi, anh bột ơi anh làm cái chuyện gì thế Thằng sột đứng một bên nghe vậy đánh giá trong đầu Mẹ nói chứ, chẳng phải mày đẻ nó ra hôn, bây giờ còn hỏi Tất cả đã kết thúc, quỷ hồn đã bị lão vầu thu phục, thì những nét mặt của lão vẫn chưa hết căng thẳng. Sồn thì không để ý được gì, còn bột thì đang ngại đần cả mặt ra. Vì không biết nói gì với Miên, vì kích cảnh tình ngay lý gian vừa rồi. tính đến này nó đã mất điểm với Miên là lần thứ ba. Cứ may lần đầu con này không phát hiện ra kẻ biến thái chính là bột. Ôi thôi khoảng cách lại xa thêm một đoạn khốn nạn vô cùng. Lão vào cùng với hai thằng trở về. Về nhà lão lại nói với hai thằng. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Con quỷ đó không tự nhiên mà xuất hiện ở đây. Nó kể với tao hết cả rồi. Đêm này chúng ta lại qua đó. Mọi sự sẽ sáng tỏ. Hai thằng nghe xong thì kinh ngạc. Sợ thì không nói chứ bột đồng ý ngay. Nó thủ thì với lão điều gì. Có vẻ như liên quan tới việc hôm trước mà nó thấy khi qua nhà của biên để chôn đá bùa. Quyết xong lão nhìn hai thằng ôn bằng một ánh mắt thèm thuộc rồi bảo. Nhân vụ này tho luôn ít trái cây. Ta thấy có cây đu đủ nhiều quả lắm. Là một vô ăn cho đã. Hai thằng đồng ý ngay. Đêm hồ mấy cả ba tranh thủ mọi người đã đi ngủ. Liên mọt qua nhà bà khẩy đến núp bên hàng rào. Chú ý hai bên sòng ba tên trèo vào trong. Lần này thì lão vầu cũng chui vào chứ không ở ngoài nữa. Bước vào bên trong cây đu đủ khá cao. Trong bóng tối cả ba vẫn thấy đường cây đu đủ rất sai quả. Quả nào quả nấy to phải bằng cây đầu của thằng sột. Tuy nhiên thân cây này thẳng thấp lại chẳng có cảnh để bám cho nên chỉ một thằng leo lên được mà thôi. Thế là cả ba quyết định để thằng bột cháu lên do chân của sột vẫn còn đang đau. Một dù không muốn lắm nhưng cũng đồng ý. Nó ôm người vào thân cây đu đủ rồi bỏ lên một chút. Tiếng cỏ sát của thân cây và cây áo khá lớn. Đầm già phải rất từ từ Mới có thể leo được trên cao Ở dưới thằng sột tự nhiên Cảm thấy buồn tiểu thì nói với thầy Thầy ở đây canh nha có trẻ đang hàng rào đãi phát đã Buồn quá không chịu được Láo vào gật đầu sột rời đi Ra đến hàng rào thằng quyền này Vạch quần đánh ngay Mắt nhóm tiền đang tận hưởng cảm giác khoan khoái Sau một lúc cố gắng nhìn Nà không ngay biết đừng rằng Trong đám bụi mọc cả hàng rào nhà bà Khẩy Có một kẻ bí ẩn đang núp ở đó Trong bồi dầm, thằng thanh niên cũng chẳng tuổi của một vợ sột đang ẩn nấp để canh chừng. Vừa rồi đối đột nhiên có bóng người xuất hiện, thằng này hoàng lắm nhưng không dám hoa nghe gì vì sợ bị phát hiện. Tưởng tên kia làm gì hóa ra lại mò về đây để đái. Thằng này biết chuyện gì sắp tới với mình, nhưng không thể bật dậy để bỏ chạy. Và thế là nó lãnh tròn giống nước tiểu khai rình cổ sột, bay thẳng vào mặt không suốt một giọt. Sọt vừa tiểu vừa nghe âm thanh nước đáy của mình vào vào thứ gì ngang hơi lạ nhưng cũng không mấy để ý vì còn đang sẵn khoái lắm. Tiểu xong nó cất bộ ấm chén lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ. Trong buổi thằng ôn con đang dịch mò trong nhà bà khẩy mới có thể dục dịch đưa tay lên vút mặt miệng chở như là muốn khóc. Còn mẹ nó khai vậy không biết chứ thằng chó có mày mày biết tay ông. Trở lại cây đu đù vào thời điểm sọt mới rời đi Lão vậu cũng không đứng im ở đó để canh chừng vì mục đích thực sự của lão muốn qua đây là vì một chuyện khác. Lão rời đi chỗ khác để tìm kiếm. Trên cây thằng bột đù mãi thì mới lao đựng tí chỗ mấy quả đu đủ nằm san sắt nhau. Nó cúi xuống thì chẳng thích thằng vậu và thằng ruột đâu nữa thì hơi bực. Mẹ nó đi đâu cả rồi, tính chuồn hết cả. Hơi bực vì chẳng thích ai bột vẫn quyết định tìm lấy quả to nhất để hái. Thế thì hưởng một mình cũng được. Nói thêm cái đu đủ này rất cao, thân cây lại giòn, càng lên cao thì thân càng nhỏ đi, mà thằng ngu kia lại chéo lên đoạn cao nhất, hãy nó cử động mạnh là thân cây lại đung đưa, ai sẽ độ cao chắc tim thỏng ra ngoài. cái đung đưa quả lại làm cho bột sợ, thì nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để tìm lấy quả to và ngon nhất hái xuống. Vừa tìm được một quả như ý thì bột một tay bám chặt thân cây, tay còn lại đưa sang chuẩn bị vật đích quả đu đủ. Thì bất ngờ bên dưới có tiếng hết thật kia, đứng lại. Một bề dòng hét làm cho bất ngờ giật hết cả mình. cái đu đủ cũng vì vậy mà đung đưa mạnh. Từng tiếng lão xào văng ninh làm bột tái mặt. Hai tay túng lấy cả người ôm chân vào thân cây vì sợ ngã. Oai ôm thầy lúc này cây đu đủ kinh như vậy đung đưa mỗi lúc bột mạnh. Tiếng lão xào dần chuyển qua tiếng răng rắc. Có vẻ như là chuẩn bị gãy. Bồn sợ quá u ớ. Thôi, thôi chết mẹ tôi rồi. Trời đất ơi cứu, cứu tôi và thế là cây đu đủ không còn chịu được nữa một hếtt lên thất thanh cùng một lúc âm thanh r giảng vang lên chất chú cả ngọn cây và thằng ôn con ôm nhau rớt xuống đất may mắn thế nào bên dưới bóng đen của một kẻ bí vừa ngay chạy ngang qua sau lưng là tính hết của đão vầu thằng kia đừng là cái này vừa chạy đến cây đu đủ cũng là lúc ngọn cây và cả bồn rơi xuống Nào va và luôn vào người thằng này rồi đè luôn xuống đất, khiến nó ngất liệm, miệng chỉ kịp hết điên. Ôi mẹ ơi, cứu tôi! Kết quả là bồn và kẻ bí ẩn cùng nhau ngất liệm tại chỗ. Bồn vì ngã từ trên cao xuống nên ngất mãi tới hôm sau mới tỉnh lại. Đã không biết những gì sẽ đã đêm qua, chỉ là khi tỉnh lại đã thấy con Nguyên, người tình trong mộng ngồi bên cạnh chăm sóc mình. Một tình lại kể ra thì mới biết đêm qua có hai kẻ lạ mặt khác lẹn vào nhà của bà Khầy, âm yêu làm hại hai mẹ con cô. Hai kẻ này chẳng ai khác chính là thằng nhân người yêu của con miên Ngày đầu thằng này trong một lần đi chơi đêm bị con quỷ hiện ra hộ dọa. Thế nào cuối cùng lại bán mình cho quỷ hồng có được nhiều hơn cả về vật chất và tinh thần. Khi con quỷ đã bị lão vẩu thu phục, thằng này vẫn là một tia linh hồn của con quỷ hiện về và bảo rằng thằng này tự ra tay với mẹ con bà Khẩy. Đáng tiếng đây cũng là kế hoạch của não vầu mà thôi. Nhận đêm qua dẫn theo một thằng đàn em lèn vào nhà bà Khẩy để hành động, càng hài giờ đó bị tóm gọn. Thằng quỷ đi theo Nhuân lúc bị bắt vẫn không quên nhìn sột bằng một cặp mắt tức tối. Trên mặt vẫn còn bốc mùi khai rình vì chân được rửa mặt. Một ngày xong, hóa ra nhân cũng chẳng yêu thương gì Miên. Ngược lại, Miên sau đó mới biết được, Bồn đã âm thầm quan tâm đến mình nhường nào Qua lời của thằng Sột Chỉ gì có chuyện thằng ôn này dạo trước Lao vào nhà tắm nhìn con này khỏa thân Thì Miên bây giờ mới phát hiện ra Bồ tình lại còn chưa kịp vui mừng Thì đã bị Miên tắt cho một cái đầu điếng cái đổ biến thái Coi chừng đó Miên tắt cho thằng này một cái Rồi quay lưng bỏ về Nó vẫn để lại một câu Mai qua gặp mẹ em nói chuyện Bồn bị tắt cho tìm mặt nhưng miệng vẫn cười không ngậm lại được. Nó biết đây chính là cơ hội của mình với người tình trong suốt bao nhiêu năm qua. Hóa ra chỉ không tuyệt ai bao giờ. Nó đưa tay làm điệu vui mừng nhưng đau quá mà nó ghét lớn. Chết mẹ tôi rồi, đau quá, đau quá...